Mày có nhận lời không? Á Nam quay sang hỏi Vương Kiệt. Mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước để quan sát đường phố. Vương Kiệt xoay nhẹ vô lăng quẹo phải. Có. Vương Kiệt trả lời. Còn vấn đề của mày với bố, mày có thảo luận chưa Kiệt? Chưa. Để tao bước đầu dàn xếp tình hình xem sao đã. Mày thấy Hải Nguyên thế nào? Á Nam tiếp tục hỏi. À, nhóc đó khá đấy. Tao có hẹn ngày đến studio của nhóc đó rồi. Hôm nay tụi tao chỉ trao đổi các vấn đề nghệ thuật thôi, chứ chưa coi qua các tác phẩm của nhóc. Á Nam không che giấu nổi vẻ sửng sốt tột độ khi thắc mắc. Hả? Nhóc đó? Mày không nhìn ra à? Một người kinh nghiệm tình trường thuộc dạng bậc thầy như mày, mà không nhìn ra à? À, lúc đầu nhìn đi từ xa tao còn nhầm, nhưng lúc đưa danh thiếp là tao nhận ra rồi. Mày nghĩ sao vậy Nam? Coi thường tao quá đấy, lúc đó là tao đã biết tại sao mày chả có chút gì ghen tuông lồng lộn như đã làm với tao. Cũng chẳng để cho Á Nam yên, Vương Kiệt nhắc lại điểm yếu của Á Nam như một chuyện mua vui trong cuộc đời mình. Mà thường vậy đó, người có tài thì luôn đặc biệt hơn người khác. Vương Kiệt tiếp tục nhận xét về Hải Nguyên. Mày có quen bao nhiêu bạn gái ngoài kia? Có Anna Sten. hai friend with benefit với bất kỳ ai nhưng mày chưa hải nguyên ra đó là bạn thân của vi. Á Nam tử tốn cẩn trọng từng chữ một nhắc nhở Vương Kiệt. Ta biết rồi Hải Nguyên. Cô nhóc đó chỉ là một nhiếp ảnh gia và là đối tác trong công việc của tao không hơn không kém. Chú thích: Understand là ám chỉ các mối quan hệ tình một đêm giữa nam và nữ, ở họ không có tình cảm. Chỉ một đêm sau đó đường ai nấy đi Friend with Benefit Ám chỉ mối quan hệ tình bạn kiêm tình dục Không đào sâu về mặt tình cảm Và tất nhiên là không có mối quan hệ tình cảm Nghiêm túc Tùy theo sự thỏa thuận của đôi bên Mà họ có thể có đồng thời Nhiều Friend with Benefit hay không Trở về bàn làm việc Sau giờ nghỉ trưa Mình bị mở tập tài liệu ra Nhưng cô không thể tập trung được Một tay chống lên trán để giữ cho đầu mình khỏi gục xuống. Tay còn lại thì gõ trầm chầm, chầm lên bàn tài liệu trước mặt. Đôi mắt cô vô thức nhìn vào những ngón tay đang đánh nhịp của mình mà không hề hay biết Á Nam đã đến gần từ lúc nào. Tầm hai tiếng nữa, mọi người vào họp với tôi. Á Nam nhẹ nhàng thông báo. Vừa dứt lời thì chỉ có hai trợ lý đáp lại anh. Còn Minh Vi thì vẫn ngồi lơ đẩyng. cô hoàn toàn không có chút phản ứng với lời yêu cầu của anh. Á Nam nhìn một lượt Huyền Mi và Sương Mai, rồi ánh mắt anh dừng lại ở Minh Vi với vẻ hơi nghi ngờ trước biểu hiện bất thường của cô. Huyền Mi, Sương Mai trong tình huống này cũng chỉ biết giữ im lặng để theo dõi tiếp động tĩnh của Á Nam. Cả hai cô gái ấy gần như nín thở với suy đoán sẽ có chuyện chẳng lành sắp xảy đến với Minh Vi. Bởi trước giờ lời nói của vị xếp tổng có tiếng khó nhằn này, có ai dám bỏ ngoài tai như thế. Nhưng cả hai đều rất đỗi ngạc nhiên khi Á Nam không nói thêm gì nữa. Anh nhíu nhẹ đôi chân mày rồi bỏ đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Ngay khi Á Nam vừa khuất bóng, Huyền mi vội đứng lên nhoài người về phía Minh Vi, gõ cây bút vào tấm vách ngăn giữa bàn làm việc của cả hai. Đáng lẽ như mọi khi thì Minh Vi đã hỏi xem liệu Huyền My có việc gì cần đến mình. Nhưng hôm nay, chỉ khi đối phương gõ lần thứ ba, thì Minh Vi mới từ từ ngước lên. Có chuyện gì vậy chị Huyền My? Minh Vi chậm rãi hỏi. sếp tổng vừa thông báo, em không quan tâm à? Huyền My gần giọng khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu, bản tính hay suy diễn với tính ngờ vực thường trực. Khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm ở đây. Sếp tổng mới ở đây hả chị? Anh ấy mới thông báo gì vậy chị? Minh Vi như kẻ mơ ngủ vừa bừng tỉnh. Gấp gáp hỏi lại huyền Mi, Rồi cô quay qua Sương Mai để dò xét tình hình. Chạm phải ánh mắt chứa đầy hoang mang của Minh Vi. Thấy tội tội Sương Mai vội Trấn an. Không có gì đâu em. Khoảng 3 giờ chiều. Sau khi sếp tổng họp với ban chiến lược. Nhóm mình sẽ có cuộc họp với xếp tổng. Để giải thích rõ hơn cho Minh Vi biết cần làm gì, Dương Mai nói tiếp. Anh thông báo ngắn gọn vậy thôi, nhưng phải tự hiểu những công việc trong khoảng thời gian sau 3 giờ chiều. Việc nào gấp trong hôm nay, thì em lo hoàn tất trước đi. Dạ, em hiểu rồi. Em cảm ơn chị. Minh Vi gật nhẹ đầu với Dương Mai, không quên khuyến mãi thêm nụ cười tươi tắn. Rồi cô quay qua nhìn Huyền mi Trái với vẻ thân thiện của Sương Mai, khi chạm đến ánh mắt của Huyền mi mình Vy thấy rất bất an. Em làm việc tập trung vào, đừng để mọi người phải nhận chung hậu quả của mình. Huyền My có đôi chút bực bội với Minh vi kiểu gì thì kiểu, với thái độ im im của A Nam, lúc rời đi không thể nào làm cho cô yên tâm được. Cô chắc hẳn chiều nay trong cuộc họp, cả nhóm trợ lý thế nào cũng bị nhắc nhở. Mà cô có làm cái gì sai đâu. Với cô thì ai gây ra chuyện, Á Nam phải chửi ngay tại trận, tại chỗ cho xong thì mới đúng. Sự cay cú xen lẫn nỗi hoang mang hiện tại của Huyền Mi cũng bởi vì ký ức Á Nam làm cô bẽ mặt trước Dương mai, vẫn còn ám ảnh cô đến tận giờ phút này. Dạ em xin lỗi ạ, biết rõ mình đã gây ảnh hưởng đến người khác, mình vì chỉ còn biết cúi đầu nhận lỗi một cách chân thành nhất có thể. Thì chị nói cho mà biết như vậy. Huyền Mi nói tiếp, chứ... Ngay khi Huyền Mi muốn cằn nhằn Minh Vi thêm nữa, thì Sương Mai lại không quan tâm đến sự giáo huấn của Huyền Mi. Cô nói chen vào, cắt ngang câu chuyện của cả hai. Vi ơi, em mang tập hồ sơ này xuống phòng nhân sự giúp chị nhé. Dạ. Ngay lập tức Minh Vi lấy lại tinh thần làm việc. Cô bước đến bàn Sương Mai nhận giấy tờ. Sau khi coi sơ một loạt cô hơi ngạc nhiên hỏi lại Giấy tờ này còn hai ngày nữa mới đến hạn bàn giao mà chị Mai Sương Mai khựng người lại trước câu hỏi quá đỗi thật thà Và không cần thiết trong lúc này của Minh Vi Nhưng không bắt bẻ gì thêm Cô nhẹ nhàng nhắc lại Mang xuống giúp chị liền nhé Lúc này điện thoại bàn của Sương Mai đột ngột vang lên tiếng chuông Bắt máy lên, cô tập trung vào câu chuyện với người bên kia đầu dây, hơn là chờ đợi xác nhận của Minh Vi. Hiểu ý, Minh Vi vội bê chồng giấy tờ lên. Sau khi đi được vài bước, cô đã buộc phải thay đổi điểm đến của mình khi Sương Mai gọi lớn. Vi, em vào phòng xếp tổng trước, rồi mới cầm giấy tờ này xuống phòng nhân sự. Xếp tổng muốn gặp em gấp. Dạ, Minh Vi đáp lại rồi cứ vậy tiến về căn phòng của Á nan trong đầu cô không ngừng dấy lên câu hỏi lại có chuyện gì sắp xảy đến với mình đây sau khi Minh Vi bước vào phòng Huyền My cùng Sương Mai nhìn về phía căn phòng xếp tổng khi cả hai đang bàn luận chuyện gì xảy ra với Minh Vi thì thấy Á Nam lao vội ra khỏi phòng trên đôi tay anh là Minh Vi đang nằm yên bất động mau gọi xe gấp cho tôi Á Nam hét lớn Sương Mai đứng lặng người sau vài giây đáp lại tiếng dạ rõ lớn thì lập cập với lấy điện thoại danh bạ được mở ra với tốc độ nhanh nhất cô rời khỏi bàn làm việc lao ngay về phía á nam vừa đi cô vừa nói điện thoại anh lái xe ra trước sảnh ngay lập tức nhanh nhất có thể nhé sương mai nhấn mạnh một lần nữa ngay lập tức việc rất gấp huyền mi sau vài giây choáng ngợp trước tình huống nằm ngoài sức tưởng tượng của mình cô cũng chạy theo về phía á nam Đứng trước thang máy Á Nam hốt hoảng tột độ Vẻ điềm tĩnh lạnh lùng hàng ngày của anh Đã hoàn toàn biến mất Mặc dù sau khi sương mai bấm nút Thang máy đang đi lên rất nhanh Nhưng với Á Nam Tốc độ đó không phải như thường ngày Mọi thứ với anh thật chậm Có chuyện gì vậy anh Nam Chuyện gì đã xảy ra vậy anh Huyền Mi không giữ nổi Vẻ bình tĩnh Cô liên tục gặng hỏi Á Nam không trả lời Anh ẵm Minh Vi trên tay, chốc chốc nhìn về những con số đang chậm chạp nhảy theo từng thang máy đến. Chốc chốc lại liếc xuống nhìn khuôn mặt như đang ngủ mê của cô gái nhỏ. Thấy tình huống có vẻ phức tạp, và để tránh việc phiền nhiễu không cần thiết, Sương Mai quay qua dặn dò Huyền Mi Chị ở lại đây kiểm soát mọi việc, em đi cùng anh Nam. Huyền Mi nào chịu ở yên, cô bước thêm một bước về phía thang máy. đang trực chờ mở ra với mong muốn. Để chị đi với anh Á Nam. Không được, chị ở lại. Đôi mắt Sương Mai sắc lại, giọng nói cứng rắn đầy tính chất ra lệnh ấy, khiến huyền mi thoáng chốc thấy rợn người. Cô đứng bất động để mặc cho cánh cửa trước mặt, đang dần đóng lại. Bên trong thang máy, Á Nam vẫn tập trung vào Minh Vi và liên tục liếc nhìn những con số đang nhảy ngược về tầng G. Sương Mai không nói gì, Cô chỉ lặng lẽ nhìn Á Nam. Hơn hai năm rưỡi làm việc với Á Nam, cô chưa từng thấy khuôn mặt bị xếp tổng đanh thép và lạnh lùng của tập đoàn Hoàng Nam hoảng loạn như lúc này. Đừng như Lam Lam, anh xin em, đừng rời bỏ anh. Á Nam khẽ lầm bẩm Cánh cửa thang máy chậm chậm mở ra. Đám đông phía bên ngoài đang cười nói rộn rã. Khi thấy Á Nam xuất hiện thì đột nhiên im bặt Rồi sau vài giây thì bỗng trở nên náo động Khi đã thấy rõ một một Á Nam đang bế cô thực tập sinh Ai nấy đều dễ dàng đoán ra cô gái ấy Không chỉ đơn giản là ngủ mê giữa ban ngày Tránh đường, tránh đường Á Nam hét lớn chừng lại vài giây để nâng nhẹ minh vi vào sát người mình hơn Anh chạy nhanh về phía chiếc xe đang mở sẵn cửa đợi ở bên ngoài Còn Sương Mai thì vội vàng chạy lên trước mở đường Đến bệnh viện gần nhất cho tôi Á Nam gấp gáp yêu cầu khi chạm mặt tài xế Vẫn giữ tốc độ nhanh nhất có thể Anh vội vàng đặt Minh Vi vào băng ghế phía sau xe Rồi vào ngồi cùng để giữ chặt lấy cô Anh Nam còn cuộc họp chiều nay với ban chiến lược Sương Mai vội đề nghị Anh để em đưa cô ấy đi Không, cô họp thay tôi Á Nam nói ngắn gọn Rồi kéo cánh cửa xe đóng lại Ngay lập tức chiếc ô tô rời đi Để lại phía sau là một đám đông hiếu kỳ Với một loạt các giả thiết Quay trở lại tầng 28 Sương Mai thấy Huyền My đang đứng nhấp nhổm Phía bàn làm việc Mắt không ngừng hướng về phía cửa ngoài chờ đợi Ngay khi vừa thấy Sương Mai bước vào Huyền My vội chạy đến Cô vồn vã hỏi Han Anh Á Nam đâu Sao chỉ có mình em quay lại Anh ấy đưa Vi đến bệnh viện rồi Sương Mai trả lời ngắn gọn Và không giải thích gì thêm Cô bước nhanh về phía bàn làm việc của mình. Cái gì? Huyền mi như muốn nhảy dựng lên. Không phải chứ. Cử bất kỳ ai hay giao cho bên bộ phận chăm sóc sức khỏe của công ty làm là được rồi. Sao anh ấy lại đi đến bệnh viện? Còn cuộc họp với ban chiến lược chiều nay thì sao? Chuyện đó tính sau. Giờ em phải đi họp thay anh ấy đây. Đến giờ rồi. Sương Mai vừa nói vừa dướn nhẹ người với lấy cuốn sổ tay trên bàn của mình. Đi được vài bước. Cô chợt nhớ ra mình cần phải có tập hồ sơ đã chuẩn bị cho Á Nam sáng nay. Thế nên cô bước về phía căn phòng xếp tổng. Theo sau cô là Huyền My vẫn còn đeo bám vì đang rất tò mò muốn khai thác thêm nhiều thông tin từ cô. Khi cánh cửa phòng Á Nam được mở ra, cả Huyền My và Sương Mai lại một lần nữa bị choáng với cảnh tượng bên trong. Trước bàn làm việc của Á Nam, là đám giấy tờ lộn xộn nằm vương vãi trên sàn nhà với đôi chỗ lang lổ sẫm màu. Gần đó là ly cà phê đang nằm chồng chơ trên sàn nhà, bên trong vẫn còn sót lại vài giọt. Á Nam, lại có chuyện gì xảy ra nữa đây? Sương Mai khẽ lầm nhầm. Đôi mắt mình vì khẽ lay động vài nhịp trước khi nó chậm chậm mở ra. Trời đã sáng rồi sao? Hôm nay là thứ mấy? Nay phải đi học hay đi làm? Một loạt câu hỏi liên tục nảy lên trong tâm trí trong lúc Minh Vi còn đang chậm rãi nhìn lên trần nhà và nhìn quanh để nhận ra mọi thứ. Cô ấy tỉnh rồi. Một giọng nữ có vẻ vui mừng nói rất nhỏ cạnh bên tai cô. Sau đó là tiếng bước chân chạy nhanh về cánh cửa ra vào. Minh Vi hơi trở mình. Cô nhìn quanh một lượt rồi nghiêng đầu nhìn ra phía khung cửa kính. Ngoài hành lang là dáng người nhìn từ phía sau rất quen thuộc. cô ngờ ngợ nhìn kỹ lại thì đó chính xác là á nam anh đang xoay lưng về phía cô và nói chuyện điện thoại chỉ sau vài giây khi người phụ nữ mặc áo trắng bước đến trao đổi với anh liền sau đó á nam bước nhanh vào phòng có á nam à nhưng đây là nơi nào công ty mình vì lại tự vấn bản thân đầu óc cô vẫn còn lơ lửng như đang trên tận chín tầng mây em tỉnh rồi Á Nam tiến đến đứng sát cạnh giường cô. Sao em ở đây? Đây là chỗ nào vậy? Minh Vi hỏi. Có chuyện gì đã xảy ra? Em đang ở phòng làm việc của anh. Rồi sau đó hình như công ty bị ngắt điện thì phải. Á Nam hơi khựng lại trước dáng vẻ cố tìm lại ký ức gần nhất của Minh Vi. Anh không ngờ cô lại có những suy nghĩ lạ lùng đến thế nên mỉm cười hùa theo. Đúng rồi, sau khi tòa nhà bị mất điện Chuyện gì xảy ra em còn nhớ không? Minh Vi nhíu mày Cố gắng tìm kiếm xem chuyện tiếp theo đó là gì Nhưng không thể Thấy dáng vẻ vẫn còn mệt mỏi của Minh Vi Á Nam vô cùng lo lắng Anh ngưng ngay sở thích chọc ghẹo cô làm niềm vui cho mình Thay vào đó anh cúi xuống đưa tay chạm vào chán cô Mặc dù anh chẳng phải bác sĩ Và tất nhiên anh thừa hiểu Có những căn bệnh chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt thường được Hay chỉ là cái chạm này của anh Nhưng anh muốn làm thế để cảm thấy phần nào yên tâm hơn Đừng nghĩ nữa Em bị ngất Chưa làm gì có chuyện cúp điện công ty Mà khiến con người ta mất trí nhớ Em đang ở bệnh viện rồi Á Nam cười hiền hòa Chính xác hơn là nụ cười an tâm Khi mọi chuyện đã ổn với cô gái nhỏ của anh Ngay khi mình vì còn chưa kịp hiểu hết mọi điều Á Nam nói thì anh lại tranh thủ gõ nhẹ vào chán cô. Nếu như mọi khi, thì cô đã gạt tay anh, không thì cũng phải la làng này nọ. Nhưng nay mọi sức lực trong cô dường như đã biến mất, cô không còn hơi sức đâu mà phản ứng lại. Em ở đây bao lâu rồi? mình vì tiếp tục hỏi. Tầm vài tiếng. Á Nam trả lời cô sau vài giây lướt nhanh đồng hồ trên tay mình. Không được, còn đống việc cần làm. Minh Vi cố ngồi dậy, nhưng cơ thể cô cứ như một cỗ máy đã lâu không sử dụng, nay khởi động lại thì chậm chạp đến lạ kỳ. Để tôi kiểm tra lại tình hình bệnh nhân. Một người phụ nữ mặc áo blue trắng bước vào, theo sau là người phụ nữ có mặt lúc Minh Vi tỉnh lại. Sau một vài thao tác kiểm tra, vị bác sĩ nhìn Minh Vi rồi quay qua Á Nam thông báo. Cô ấy ổn rồi, như đã trao đổi với anh. Anh nhận thuốc rồi thì nhớ dặn cô ấy uống đúng theo toa. Chỉ là thuốc bổ thôi chứ không có gì đáng lo ngại. Thật không cần ở lại theo dõi sao? Á Nam hỏi bác sĩ. Không cần. Minh vì thều thảo nói, cô níu nhẹ vạn áo của Á Nam giật giật để gây chú ý từ anh. Á Nam nhìn về phía cô nhưng không đáp lại mà ngay lập tức quay sang chờ đợi ý kiến của bác sĩ. Không cần thiết. Về nhà nghỉ ngơi vài ngày, chú ý ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc không suy nghĩ hay làm việc nhiều là được rồi. Bây giờ anh có thể làm thủ tục xuất viện ngay rồi. Cảm ơn bác sĩ. Á Nam gật đầu đáp lại. Á Nam nhẹ nhàng đưa tay quàng qua vai Minh Vi và cứ vậy chậm chậm dìu cô ra bệnh viện. Mặc cho Minh Vi cứ liên tục gạt tay anh xuống và yêu cầu anh để cô tự đi. Anh né né ra một xíu không cần đỡ em đâu. Không, Á Nam trả lời cô một cách cường quyết. Được rồi, em ổn rồi. Minh Vi lại cố phân trần và cô lại cố gắng đẩy Á Nam ra. Được thôi, nếu em muốn tôi bế em ra xe. Á Nam nghiêm nghị cúi sát khẽ nói vào tai Minh Vi. Sau câu nói đó của Á Nam thì cô buộc đầu hàng vô điều kiện bởi cô tin Á Nam nói là sẽ làm thật. Mà nếu vậy thì cô sẽ lại càng cảm thấy xấu hổ hơn nữa, dù cho tình huống hiện tại cũng chẳng khiến cô thoải mái gì hơn, bởi có quá nhiều ánh mắt đang xăm soi nhìn cô, hay đúng hơn là quá nhiều ánh nhìn tập trung vào Á Nam. Lúc này cô không biết mình nên khóc hay cười vì nhận được hào quang lan tỏa từ Á Nam, cảm thấy ngại ngùng nên cô chỉ biết cúi mặt xuống để né tránh. Á Nam nhìn Minh Vi thấy cô cúi đầu nghĩ cô mệt mỏi anh kéo cô vào sát mình hơn em vẫn còn yếu lắm để anh đưa em về ra đến chỗ để xe sau khi đã ngồi yên trên ghế Minh Vi nhìn Á Nam lý nhí giải bày những phiền toái mà mình đã gây ra xin lỗi đã làm mất thời gian của anh đáng lẽ anh không cần ghé qua đưa em về đâu anh chỉ cần báo cho Hải Nguyên đón em là được Á Nam nhíu mày, anh cảm thấy rất khó chịu trước đề nghị của Minh Vi. Anh lo cho cô là thế. Ấy vậy mà cô chỉ nghĩ đơn giản là anh đang dành thời gian vào một việc không mấy quan trọng. Anh chỉ muốn hét lên, nói rõ cho cô biết anh không an tâm giao cô cho bất kỳ ai. Và bất kỳ lúc nào anh cũng muốn ở bên cạnh cô, chứ không chỉ là nhớ về cô. Nhưng hiện tại thời điểm này không tốt cho bất kỳ cuộc tranh cãi nào. Và anh cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, nên anh lở đi. Em cho anh địa chỉ, anh đưa em về. Á Nam hỏi, mặc dù anh thừa biết Minh Vi ở chỗ nào, và con đường đến đó đã quá quen thuộc với anh. Anh đưa em về công ty lấy đồ đạc, rồi em tự về là được. Đọc cho anh địa chỉ chỗ em ở. Á Nam lặp lại yêu cầu. Mấy đồ cá nhân của em, mai lên công ty lấy. Anh... Mình Vy vẫn muốn thuyết phục Á Nam lần nữa, nhưng chỉ mới bắt đầu câu nói, thì buộc phải im bặt khi cô bắt gặp khuôn mặt quyết đoán đến đáng sợ của anh. Em đọc địa chỉ nhà cho anh. Á Nam nhắc lại, giọng đanh thép cùng với nét mặt cương quyết đến tột cùng. Em cảm ơn, anh đưa em đến đây là được rồi. Mình vì bước xuống xe, nói dứt lời cô bước nhanh về phía cổng chính của quán cà phê. Á Nam hơi tần ngần, anh tiến thêm vài bước theo Minh Vi không quên hỏi Han. Em ở mình vậy có ổn không? Không sao, tí nữa em báo Hải Nguyên qua chỗ em. Minh Vi hơi luống cuống vì ngần ngại, nếu chẳng may Á Nam muốn theo lên tận phòng, thì cô nên phản ứng thế nào? Thấy được sự lúng túng của Minh Vi, tình hình có vẻ đã ổn nên Á Nam cũng phần nào an tâm. Anh đưa chiếc túi trên tay mình cho cô kèm theo lời dặn dò. Được rồi, nhớ nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ. Cầm lấy thuốc và nhớ uống. Dạ, em biết rồi. Mình vì nói xong cố gắng đi nhanh nhất vào trong mà không dám một lần quay lại nhìn Á Nam. Bởi vì những gì Á Nam thể hiện từ lúc ở bệnh viện đến giờ vẫn còn khiến cô không thể nào tự nhiên như mọi khi được nữa. 10 giờ tối Á Nam ngả mình thoải mái trên chiếc ghế quen thuộc ở văn phòng. Anh nhìn xuống sấp tài liệu có đính kèm tờ giấy ghi chú của Dương Mai. Tập tài liệu anh đã ký cho bên phòng nhân sự đã bị bẩn. Phiền anh ký lại giúp em các bản này. Á Nam nhìn quanh một lượt căn phòng. Đôi mắt anh dừng lại ở khoảng không trước bàn làm việc của mình. Nơi mà chiều nay Minh Vi đã đứng ở đó. Mọi thứ bỗng nhanh chóng tái hiện lại trong đầu anh. Một cách rõ ràng và sống động đến nỗi, lúc này anh vẫn còn thấy hoảng sợ. Cộp cộp cộp. Mời vào. Á Nam nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính như một thói quen cố chấp từ rất lâu của anh. Mọi thứ chỉ thay đổi khi tiếng mình vi vang lên. Dạ, anh cho gọi em ạ. Giọng cô có vẻ hơi yếu hơn so với hàng ngày. Hôm nay em không tập trung lắm. Á Nam chăm chú nhìn cô giỏ xét. Dạ, em xin lỗi anh, em sẽ quay lại với công việc ngay. Minh Vi chậm chậm chuyển ánh mắt từ Á Nam vào sấp tài liệu trên tay mình, để tránh né ánh nhìn như muốn soi rõ mọi suy nghĩ của mình từ anh. Không, anh chỉ muốn biết em có khỏe không, nếu không ổn em về nghỉ ngơi đi. Hoàn toàn khác với những suy đoán của Minh Vi và mọi người, Á Nam không hề chú ý đến việc cô lơ đễnh với công việc như thế nào. Cái nhíu mày trước đó của anh chỉ đơn thuần là lo lắng khi nhìn thấy vẻ bất thường của cô lúc ở bàn làm việc. Dạ, em vẫn bình thường. Không có gì hết anh. Có thể là từ ngoài nắng vào lại phòng máy lạnh nên là em có chút xây sầm. Cô đáp lại anh và để không làm mất thời gian cho những việc tiếp theo sau đó. Mình vì vội vàng chủ động kết thúc cuộc gặp với Á Nam. Dạ, nếu không còn gì dặn dò Em xin phép ra ngoài làm việc, chiều sẽ họp với anh như anh đã thông báo. Được rồi. Á Nam nhìn cô mỉm cười, vẫn cái vẻ thân thiện nhẹ nhàng mà anh đã dành cho cô. Nhưng nụ cười trên môi anh không giữ được lâu hơn nữa khi mà Minh Vi chỉ vừa quay người lại phía cửa. Cô còn chưa kịp bước thêm bước nào nữa thì thân người đã không còn giữ nổi thăng bằng, tập hồ sơ trên tay lỏng dần lỏng dần. và bắt đầu rơi vãi xuống nền nhà. Tiếp sau đó, cô thấy mọi thứ tối sầm lại. Những tưởng chỉ là hành động bất cẩn tuột tay làm rớt hồ sơ của Minh Vi, nhưng khi thấy cô đột ngột đổ gục xuống sàn một cách không thể kiểm soát, Á Nam hoảng hốt đến tột độ. Anh đứng bật dậy lao nhanh đến cạnh cô. Trong luống cuống và vội vã, bàn tay nóng ngóng thừa thải của anh va vào ly cà phê vừa mới mua sau giờ nghỉ trưa. khiến nó từ trên bàn văng xuống bùng nắp, cứ thế lăn dài trên nền nhà, để rồi những giọt chất lòng đen kịt đặc quánh vương vãi đầy sàn quyện vào thấm ướt đống hồ sơ hỗn tạp mà Minh Vi đã làm rơi trước đó nhưng lúc này thì anh làm gì còn tâm trí mà bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế Vi, Vi Á Nam gào lớn nhưng đáp lại tiếng gọi của anh chỉ là nét mặt không cảm xúc lạnh lùng, bất động Đến đáng sợ của cô. Vi Vi. Sau vài giây gọi trong vô vọng, anh nhấc bổng cô lên, ôm chặt lấy cô trong đôi tay và vội lao ra ngoài. Chuyện hôm qua là như thế nào vậy em? Vừa đến bàn làm việc, Minh Vi đã bị chất vấn. Mặc dù thái độ của Huyền Mi lúc này không còn cao có như chiều hôm qua, trái lại rất thân thiện, nhưng như thế vẫn không đủ làm Minh Vi yên tâm. Có chút e dè, thở dài một hơi thật mạnh, cô tự nhủ. Thôi thì có sao nói vậy? Dạ, hôm qua em ngất trong phòng xếp tổng. Thì cả công ty này ai chả biết em bị ngất, nhưng sao bị ngất? Huyền Mi tiếp tục hỏi, bởi cái quan trọng nhất mà cô muốn biết là chi tiết đối mặt giữa Minh Vi và Nam hôm qua cụ thể ra sao? Cô tin rằng chắc chắn phải có chuyện gì đó rất kinh khủng đã xảy ra giữa họ. Càng nghĩ Huyền mi lại càng muốn biết cặn kẽ. Dạ, do sức khỏe của em không tốt nên hôm qua mới vậy ạ. Nhưng về nghỉ ngơi là ổn rồi chị ơi. Chuyện chỉ có vậy thôi sao? Huyền My đưa tay gõ gõ lên xấp giấy tờ trên bàn của mình. Cô vẫn không tin chỉ đơn giản như Minh Vy nói nên cố thăm dò. Anh ấy la mắng em dữ dội lắm phải không? Dạ không có ạ. Minh Vy ngay lập tức phân trần sự thật. Nhưng ngay khi cô định nói thêm thì đã bị Huyền My ngắt ngang. Có gì đâu mà phải giấu, anh Nam là nhân viên là chuyện như cơm bữa. Và lại em là thực tập sinh làm việc còn chưa thạo, bị la là bình thường, chả qua chê cười em đâu mà lo. Huyền My mỉm cười nhẹ, cố tỏ ra thấu hiểu cho người khác. Nhưng sự thật thì cũng chỉ là đang cố an ủi cho sự xấu hổ của mình khi từng bị Á Nam khiển trách trước mặt Sương Mai. Sự việc đó là một nỗi nhục mà cô muốn xóa đi, nhưng dường như không thể. Nó cứ ở đó dai dẳng hẳn trong tâm trí. Dạ không, mình vì một lần nữa cố gắng lên tiếng giải thích. Anh ấy thật sự không có la mắng em. Vi, sương mai lên tiếng. Em vào phòng anh Á Nam kiểm tra lại tài liệu chỉnh ký xem anh ấy ký chưa. Anh ấy ký rồi thì mang xuống phòng nhân sự giúp chị nhé. Cô hơi trong mảy khó chịu nhưng cố giấu đi biểu cảm bằng cách vẫn cúi xuống nhìn vào máy tính của mình. Á Nam vắng mặt cả buổi chiều qua khiến Sương Mai phải cắn đáng hết tất cả mọi việc thay anh. Sáng nay lại mất thêm khối thời gian để báo cáo mọi thứ cho Á Nam. Sương Mai cảm thấy ngộp thở với đống việc đang bị trễ tiến độ vậy mà còn phải nghe những chuyện rảnh rỗi tầm phào của Huyền Mi cô không thể chịu đựng thêm được nữa đành phải lên tiếng. Xếp tổng có la ai thì người đó tự biết mà điều chỉnh, không bị xếp tổng la thì những người khác cũng nhìn vào đó mà tự rút ra bài học cho mình. Công việc thì còn nhiều, lại sắp có dự án mới, mọi người nhanh tay giải quyết việc đi, tối nay có thể phải vẩy trễ đấy. Đủ thông minh để nhận ra Sương Mai đang ám chỉ mình, nhưng dù sao đi chăng nữa Sương Mai vẫn là người Á Nam coi trọng nhất, nên huyền mi không dám đôi co. Cô giả vờ như đồng nghiệp chỉ nói phong long, nhanh chóng cầm tập tài liệu trên bàn mình đặt mạnh xuống bàn Minh Vi. Khỏi vào phòng anh Nam, nãy chị đã lấy ra đây rồi, giờ Vi mang xuống phòng nhân sự đi. Dạ, em cất đồ rồi đi làm liền. Quay trở lại tầng 28, sau khi nghe đồng nghiệp ở tầng khác trong toilet kháo nhau rằng hôm qua chính Á Nam đã đưa mình đi bệnh viện, chính ngay lúc này đây, Minh Vi nhìn Sương Mai và Huyền Mi, Trong lòng lại muốn quay lại vấn đề mà Huyền My đã chất vấn cô lúc nãy, với hy vọng có thể biết được chuyện gì đã xảy ra sau khi cô ngất đi. Nhưng thấy dáng vẻ đang rất tập trung của mọi người, mình vì lại ngập ngừng lưỡng lự. Xong rồi Hà Vi, chị mới gửi một tệp qua email của em. Em in ra thành bốn bản, nhớ đọc sơ qua trước, tí nữa vô họp với sếp tổng. Sương Mai dặn dò. Lát nữa em nhớ chú ý xíu, không lại không biết chuyện kinh khủng gì lại xảy ra nữa, cẩn thận. Huyền Mi lên tiếng nhắc nhở, câu nói có phần chua chát của Huyền Mi khiến Minh Vi ngẩt mặt ra. Cô thật không thể hiểu nổi, mọi chuyện rất đơn giản, mà tại sao mọi người lại không tin chỉ đơn giản là cô đột ngột ngất đi. Em sao rồi? Dòng tin nhắn trong hệ thống chat nội bộ của công ty hiện lên trên máy tính của Minh Vi. Em khỏe rồi, cảm ơn anh, Minh Vy trả lời. Nhớ uống thuốc như bác sĩ dặn, em về nghỉ ngơi đi, mọi việc có Mai và My lo liệu rồi. Tin nhắn từ Á Nam lại tiếp tục được gửi đến hầu như ngay lập tức sau khi Minh Vy trả lời. Em ổn, nhưng... Minh Vy gõ đến đây thì bỗng dừng lại đôi chút. Cô hơi phân vân, liệu có nên hỏi Á Nam tưởng tận về chuyện ngày hôm qua hay không? ngừng lại trong thoáng chốc cô gõ tiếp tin nhắn và gửi đi em ổn nhưng chuyện hôm qua là như thế nào vậy anh á nam nhịp tay lên bàn phím khi đọc tin nhắn của minh vi anh suy nghĩ trong phút chốc rồi nhanh chóng trả lời hôm qua anh nói em biết rồi đây thôi không phải em muốn biết chuyện gì xảy ra trong khi em bất tỉnh minh vi tiếp tục hỏi á nam trầm ngâm nhìn dòng tin nhắn của cô Anh lại nhịp nhịp ngón tay lên bàn phím Khuôn mặt anh vẫn giữ nét lạnh lùng vốn dĩ Anh đóng màn hình tin nhắn của Minh Vi lại Phía bên kia màn hình Minh Vi vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Á Nam Nhưng 5 phút qua đi vẫn không nhận được bất kỳ hồi đáp nào Cô đành đóng lại khung chat Và bắt đầu những công việc đã được Sương Mai giao phó Mở tài liệu trên tay ra Đôi mắt cô nhìn chằm chặp vào nó Nhưng tâm trí cô thì cứ lơ lửng tận nơi nào. Đoạn đối thoại cô nghe được trong toilet nữ cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Mọi người đã hiểu lầm Á Nam. Việc cô ngất đi thì chẳng liên quan gì đến Á Nam. Nhưng mọi người thì lại không cho là thế. Cô cũng chẳng biết nên giải thích thế nào cho đúng. Khi mà ngay cả chính huyền mi người hàng ngày làm việc cạnh cô cũng không cho cô cơ hội để giải thích. Thật sự Á Nam lại vì cô mà bỏ luôn cả cuộc họp. Tại sao lại như vậy? Cô phải làm gì để mọi người đừng hiểu lầm nữa? Những câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Mình vì thật sự muốn biết sự thật, nhưng nếu hỏi bất kỳ ai khác thì sẽ lại bị chất vấn. Mà nếu cô nói sai một điều gì đó thì mọi chuyện sẽ lại càng bị suy diễn và đẩy đi xa hơn. Ngoại trừ một người duy nhất có thể cho cô câu trả lời chính xác nhất, đó là Hoàng Á Nam. Mình vì hơi do dự, hít một hơi khá sâu, cô lấy hết can đảm nhấp vào cái tên Hoàng Á Nam trong danh mục. Giao diện tối thoại nội bộ lại mở ra. Cô gõ một cách chậm rãi. Alo, anh buôn gỗ, anh có muốn uống cà phê mà lần đầu con nít mua không? Lướt qua dòng tin nhắn, Á Nam bật cười thoải mái, vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt. Á Nam trả lời rất lạnh lùng. Không. Khi nào anh buôn gỗ xong, em dắt anh đi uống cà phê đấy, mình vì vẫn không từ bỏ, chưa biết khi nào xong việc. Á Nam cố giữ vẻ bất cần qua từng câu chữ, mặc dù trước màn hình anh không ngừng nhăn nhó tiếc nuối khi từ chối cơ hội đi cùng cô. Á Nam mày không được đồng ý, cô ấy sẽ hỏi rất nhiều thứ liên quan đến chuyện ngày hôm qua. Anh lầm nhầm. Buổi tối khi nào anh xong việc, mình vì vẫn hỏi tiếp. Anh phải trao đổi với đối tác rồi. Em chuẩn bị cho tốt cuộc họp tiếp theo đi. Á Nam gõ rất nhanh. Sau khi gửi tin nhắn, anh đứng lên đi thẳng ra ghế sofa. Nụ cười trên khuôn mặt anh đã tắt hẳn. Anh sợ chỉ cần anh ngồi đó, tại bàn làm việc. Thêm ít phút thôi, anh sẽ đồng ý đi với Minh Vi ngay lập tức. Sự việc hôm qua có phần khiến anh bối rối. Á Nam không hề hối tiếc những gì mình đã hành động lúc đó Tuy nhiên việc phải nói với Minh Vi Về những gì đã làm khiến anh khá phân vân Anh thừa biết trong công ty đã có những tin đồn thổi Anh đoán Minh Vi chắc cũng nghe được phong phanh gì đó Nhưng chiều hướng thông tin như thế nào Thì anh không chắc chắn lắm Điều anh sợ không phải là tiếng xấu đổ lên người anh Mà là mọi lời bàn tán về tình cảm của anh dành cho cô Đây chưa phải là thời điểm mà Minh Vi bị bùa vây bởi những lời ra tiếng vào như vậy. Anh sẵn sàng công khai nếu như Minh Vi đã có thể tiếp nhận tình cảm của anh. Nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc. Anh sợ rằng mọi thứ quá nhanh, quá vổ vập, Minh Vi sẽ hoảng sợ mà tạo khoảng cách với mình. Không thể ngồi yên để mặc mọi thứ mông lung vượt quá sự kiểm soát. Á Nam đứng bật dậy, rời khỏi phòng tiến về phía nhóm trợ lý. Thấy Á Nam đến, đồng loạt cả ba cô gái ngưng mọi việc lại. Huyền My thì bỗng trở nên hớn hở tươi tắn. Mình Vy thì hơi sợ người. Cô cố tỏ vẻ như không có việc gì liên quan đến Á Nam lúc này. Sương Mai thì tỏ ra vô cảm để cố che đi sự mệt mỏi vì công việc quá đối bận rộn của ngày hôm nay. Sương Mai, vào phòng tôi nhờ chút việc. Á Nam nói xong thì nhanh chóng rời đi. Lần đầu tiên sau bao ngày quen biết Minh Vi, anh không hướng mắt đến cô dù chỉ một ánh nhìn thoáng qua. Dạ, sương mai đáp. Sau khi hai người đã khuất sau căn phòng xếp tổng, biểu cảm trên khuôn mặt của huyền Mi ngay lập tức thay đổi. Từ vẻ hớn hở của vài phút trước đã chuyển thành cau có. Cô nắm chặt bàn tay lại, cô lẩm bẩm: Chuyện gì cũng sương mai, sương mai. Hết giờ làm. Mình Vy đã thu gọn đồ đạc cá nhân nhưng vẫn cố nấn ná ở lại Máy tính vẫn còn mở Đôi lúc cô lại nhìn vào màn hình để xem liệu Á Nam có trả lời tin nhắn của cô hay không Nhưng tất cả đáp lại cô chỉ là thiên không Anh ta bận đến nỗi không có thời gian đọc tin nhắn của mình ư Mình vì nghi ngại dự án mới bận rộn đến mức đó cơ à Sao em chưa về nữa sương mai nhìn thấy dáng vẻ nhấp nhổm của minh vi nên có chút quan tâm dạ minh vi lấp lửng em đang đợi đến giờ hẹn với bạn em nên chưa vội về giờ về thì lỡ cỡ quá cô nhanh chóng bịa đại một lý do hợp lý nhằm che lấp đi mục đích chính của cô là chờ đợi để nói chuyện với á nam à chị hiểu rồi sương mai ôm sát tập hồ sơ vào người Mắt hướng về phía căn phòng xếp tổng Chị phải vào gặp anh Nam để học tiếp đây Đi được vài bước Sương Mai quay lại nhắc nhở Minh Vi thêm lần nữa Như những gì đã thông báo trong cuộc họp chiều nay Em nhớ chuẩn bị kỹ những gì đã được phân công Nếu chỗ nào không hiểu hay còn phân vân Thì phải hỏi lại chị hoặc Huyền mi nhé Lần này là đối tác nước ngoài nên có hơi phức tạp Mọi thứ đều phải cẩn thận Dạ, em sẽ chú ý Minh Vy đáp lại một cách chắc chắn. Á Nam đang đứng tựa mình vào khung kính cường lực, phóng tầm nhìn về phía bên ngoài trời. Anh thả lỏng bản thân đôi chút, cho bản thân chút ít thời gian và thoát ra khỏi công việc để nghĩ về chuyện giữa anh và Minh Vy. Mọi suy nghĩ mông lung trong anh chỉ ngừng lại khi tiếng gõ cửa của Sương Mai vang lên. Sương Mai tiến về phía bàn làm việc Á Nam. Trên tay là tiệp hồ sơ, thế nhưng thay vì đặt lên bàn Á Nam như mọi khi, thì lúc này cô vẫn giữ nó bên cạnh mình. Dạ, chuyện anh nhờ em lúc đầu giờ chiều, em đã hoàn thành, cô nói. Khác với thái độ chỉ tập trung vào màn hình máy tính như mọi lúc, lần này Á Nam chăm chú nhìn Sương Mai chờ đợi. Chuyện xảy ra ngày hôm qua đã lan truyền khắp công ty. Nội dung chính là Minh Vi vì làm sai điều gì đó, nên bị xếp tổng gọi vào phòng khiển trách. Xếp tổng quá tức giận đến nỗi đập bàn đập ghế. Thực tập sinh non nớt yếu bóng vía nên sợ quá ngất đi. Á Nam tập trung lắng nghe, khuôn mặt anh vẫn giữ nét lạnh lùng như mọi khi. Có tin đồn rằng Minh Vi bị bệnh tim, vì vậy khi ngất đi thấy biểu hiện thập tử nhất sinh của thực tập sinh, xếp tổng sợ gây ra án mạng nên phải tự mình đưa đến bệnh viện. Sương Mai nói tiếp Còn gì nữa không? Á Nam hỏi Dạ có thêm một luồng thông tin phỏng đoán Khi nào thực tập sinh bị sa thải Cũng như đang tò mò thực tập sinh đã làm sai điều gì Cô có biết lý do vì sao Thực tập sinh hứng cơn thịnh nộ của tôi không? Á Nam nhớ mắt lên hỏi giỏi Sương Mai Chuyện này không liên quan đến công việc của em Thưa anh Á Nam Sương Mai tử tốn đáp Thế cô có muốn biết không? A Nam tiếp tục hỏi Em đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình Và những việc liên quan trách nhiệm của em Vẫn nằm trong kiểm soát của em Bất luận thực tập sinh có sai sót gì của ngày hôm qua Em chắc chắn với anh rằng Nó không có ảnh hưởng gì đáng ngại đến việc chung Vì vậy em không quan tâm đến chuyện này Được rồi, cảm ơn cô Hai hôm nay cô quá bận rộn rồi Cô về nhà nghỉ ngơi đi Vâng Khi nào anh xong việc Tin nhắn hiện lên trên điện thoại của Á Nam. Á Nam cầm điện thoại lên xem qua, rồi nhanh chóng bỏ xuống. Anh quyết định vẫn giữ sự im lặng đối với Minh Vy. Nhưng để chắc chắn hơn, Á Nam bước đến hé cửa phòng, nhìn về phía bàn làm việc của nhóm trợ lý. Chỉ còn duy nhất Minh Vi đang ngồi lại công ty. Anh nhìn xuống đồng hồ trên tay, đã 8 giờ kém. Cô bé ngốc nghếch này. Á Nam nhíu mày không thể giữ im lặng mà lơi đi nữa Anh quyết định bước về phía bàn làm việc của Minh Vi Hôm nay anh rất bận Dự án mới còn nhiều việc cần chú ý Em giờ sao còn chưa về Anh Nam nhẹ nhàng hỏi Em có việc muốn hỏi anh Minh Vi bụt đứng dậy Mặt cô không xấu nổi và rạng rỡ khi cuối cùng cũng gặp được Á Nam Nếu việc ngày hôm qua thì anh không có gì để nói Có gì cần nói hôm qua anh nói hết rồi. Em về nghỉ ngơi đi. Hôm qua anh... Mình vì muốn hỏi Á Nam liệu có phải anh bỏ cả buổi họp chiều qua mà đưa cô đến bệnh viện không? Nhưng điều này có đôi chút khó mà nói ra nên cô hơi ngập ngừng. Bởi liệu có câu trả lời từ Á Nam rồi nó sẽ chỉ đơn giản giải đáp trí tò mò của cô hay từ việc đó sẽ giúp cô xác nhận điều gì khác hơn Trong cô đang lo sợ điều gì đó rất đỗi mơ hồ Anh rất bận chuyện đó khi khác nói em về sớm đi Nói xong Á Nam lạnh lùng bước về phòng làm việc thái độ rất dứt khoát không một lần ngoái lại nhìn cô Mình vì nhìn theo Á Nam với khoảng cách mỗi lúc một xa dần có chút hụt hẫng Cảm giác Á Nam ngày hôm nay dường như rất xa lạ với những ngày trước đây mà cô từng biết Đó là gì? Tại sao lại như thế? Cảm thấy có chút lạnh, đói, kèm theo cảm giác mệt mỏi bất chợt kéo đến. Mọi niềm vui của cô dường như phút chốc đã biến mất hoàn toàn. Cô từ từ đeo ba lô lên, chậm rãi rời khỏi bàn làm việc. Á Nam đứng dựa mình vào cánh cửa vừa được anh khép lại. Anh nhíu mày, nét mặt không còn vẻ lạnh lùng. Thay vào đó chút vẻ đượm buồn, anh khẽ lẩm nhẩm. mày phải làm gì tiếp theo mới đúng đây á nam đặt ly cà phê xuống trước mặt á nam minh vi lấy hết vẻ dịu dàng có ở mình thốt lên vài từ cùng á nam cà phê của anh đây ừ rõ ràng là thấy điều bất thường cái vẻ ngọt ngào chẳng mấy khi có được từ minh vi khiến á nam lâng lâng khôn xiết ấy thế mà anh vẫn phải giữ nguyên dáng vẻ tập trung vào sấp tài liệu trên bàn Cố gắng tỏ ra mình đang bận rộn với hàng tá công việc Đến nỗi không có chút thời gian ít ỏi Để bận tâm đến bất kỳ việc nào khác Mình vì vẫn ở đó nấn lá đổi chút Cô không biết mình đang chờ đợi điều gì Nhưng việc rời đi thì cô không nỡ Thời gian chậm chậm trôi Khiến nỗi ngượng ngùng trong cô mỗi lúc càng lớn dần Á Nam vẫn vờ như không biết đến sự hiện diện của cô Anh lật từng trang tài liệu một cách chậm rãi Mặc dù những con số đang trôi tuột đi và hẳn nhiên chẳng có ý nghĩa gì trong tâm trí anh. Không khí càng lúc lại càng nặng nề hơn khi Minh Vi cứ đứng yên lặng nhìn chăm chú Á Nam. Lần đầu tiên cô thấy rõ khuôn mặt anh ở góc nhìn lệch từ trên xuống với vẻ vô cảm đến tột cùng. Bây giờ cô mới hiểu được cảm nhận của những đồng nghiệp khi mô tả Á Nam là một người lạnh lùng chỉ biết đến công việc. Mình vì lờ mờ nhận ra rằng tình huống này không ổn chút nào. Bởi lý do muốn hỏi Á Nam về chuyện hôm trước cô đã quyết định không hỏi đến nữa, thì cô còn đứng đây là vì điều gì? Nghĩ đến đây, cô khẽ bặm môi lại trước khi cất lời xin phép ra ngoài. Không còn việc gì khác, em ra ngoài tiếp tục công việc. Á Nam vẫn không trả lời anh hơi nhíu mày, đưa tay đẩy gọng kính lên cao. Dường như công việc lúc này rất quan trọng, khiến anh tập trung cao độ mà phớt lở mọi thứ. Chỉ đến khi cánh cửa phòng vừa được khép lại, Á Nam ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm dẹp bỏ hoàn toàn dáng vẻ đang được ngụy trang của mình. Trước nay cho dù đi thi hay đi ký hợp đồng lớn thế nào, cũng chưa bao giờ khiến anh căng thẳng như phút giây minh vi vừa ở đây. Anh đã phải cố gắng gượng kiềm mình lại, trong tâm trí không ngừng gào thét lên, không được trả lời em ấy. không được trả lời em ấy. Quả thật nếu Minh Vi đứng đó thêm vài phút, có lẽ anh sẽ tìm cớ bỏ ra ngoài, chứ không thể ở lại mà tỏ ra bình thản thêm nữa. Minh Vi, anh cần thêm thời gian. Á Nam hướng mắt về phía cánh cửa đã khép, khẽ lẩm nhẩm. Cả tuần dài qua đi, Á Nam vẫn giữ vẻ lạnh lùng lãnh đạm với Minh Vi. Cô cũng buộc mình phải thích nghi với điều đó. Câu chuyện về cô trợ lý thực tập sinh bị xếp tổng la mắng đến phải nhập viện cũng dần bị trôi vào quên lãng, bằng chứng là so với một tuần trước đây khi vào công ty, mình vì hay bị đồng nghiệp dành cho những ánh nhìn soi mói, thăm dò, thì nay mọi thứ đã trở lại bình thường. Có lẽ cũng một phần nhờ vào áp lực của dự án mới, khiến mọi người bận rộn đến không còn thời gian để quan tâm đến chuyện nào khác ngoài công việc. Anh Á Nam, đây là cà phê của anh Mình Vy đặt chiếc ly giấy xuống bàn làm việc của Á Nam Như mọi ngày cô vẫn thường làm Có khác đi chút ít thì chắc hẳn là vị cà phê hôm nay Đã được đổi giống với hương vị ngày đầu tiên mà cô mang đến cho anh Á Nam vẫn giữ thái độ thờ ơ đến tận cùng Nhưng khi Mình Vy dự định xin phép ra ngoài Thì anh bỗng lên tiếng Từ hôm nay em không cần chuẩn bị cà phê cho tôi nữa Sáng nay tôi cũng đã uống rồi. Minh Vi hơi nhíu mày thầm la lối. Cái gì? Lại dở quẻ gì đây? Bộ thích thì bắt tôi làm. Không thích thì kêu ngừng là ngừng hả? Người cô khẽ rung lên nhẹ nhẹ cho dù cô đã cố nén lại cơn giận đang trào dâng trong mình. Vậy ly này anh cũng không cần đúng không? Cô cố giữ bình tĩnh nhất để điều chỉnh giọng nói bình thường như mọi khi. Hơi chững người lại trong phút chốc Á Nam lờ mờ nhận ra có chút khác lạ Với thường ngày Nhưng anh nghĩ mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của mình Nên anh khẳng định Đúng rồi em Em cầm ra giúp anh luôn nhé Hôm nay anh uống đủ rồi Uki xếp lớn Mình bị gật đầu tán thành với Á Nam Đồng thời đưa bàn tay phải lên Ra dấu hiệu mọi thứ đều ổn Anh muốn sao mà trả được Như vậy càng khỏe cho nhân viên Vừa nói cô vừa với tay lấy lại đi cà phê mình mới vừa đặt trên bàn vài phút trước. Em bận việc, chào anh. Cô nói gãy gọt có phần hơi cụt ngủn, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, để mặc á nam ngơ ngác nhìn theo, xen lẫn một chút gì đó khó hiểu. Bởi rõ ràng trước giờ Minh Vi không phải rất ghét việc phải chuẩn bị cà phê cho anh sao. Cái kiểu người gì đâu kỳ cục, bộ anh làm xếp tổng thì ngon lắm à? Minh Vy vừa đi, vừa lẩm bẩm nói hành á nam, rồi chuyển qua tự trách mình. Tại sao tôi lại trở thành một đứa ngờ ngạch đến vậy? Sáng dậy sớm pha cà phê cho loại người như anh chứ? Tôi đúng là con ngu mà. Từ đằng xa thấy khuôn mặt hơi quạo cọ của Minh Vy, Huyền My khẽ nhích mép cười hài lòng khi thầm nghĩ bụng. Chắc bị anh á nam quạt cho một trận chứ gì. Trở lại bàn làm việc sau khi đã mạnh tay lưỡng ly cà phê vào thủng xác ngoài phòng ăn, vì vừa ngồi vào chỗ huyền Mi không hỏi han gì mà đưa ngay cho cô tập tài liệu ra vẻ ân cần vì ơi em mang xấp tài liệu này vào phòng cho anh á Nam nhé hả ngay bây giờ sao chị mình Vy ngước lên nhìn huyền Mi khuôn mặt cô lúc này trong mắt huyền mi hiện lên vẻ hoang Mang đáng thương đến lạ nhưng nó chẳng có chút gì khiến cho huyền Mi cảm thông Ừ thì giờ này em mi Mi Linh cảm được chắc chắn đã có chuyện không mấy tốt đẹp xảy ra giữa Minh Vi và Á Nam vài phút trước vậy nên không thể bỏ qua cơ hội có thể thêm dầu vào lửa cho trận cuồng phong của Á Nam. Cô phải tạo thêm sự tiếp xúc giữa họ bởi theo cô suy đoán với thái độ này của Minh Vi thì chắc hẳn bên trong kia Á Nam cũng đang khó chịu chẳng kém. Minh Vi không muốn đối diện Á Nam vào lúc này Cô muốn để tâm trạng mình xuôi đi đôi chút, rồi mới tiếp tục vào làm công việc với Á Nam nên thoái thác. Có thể để tí nữa được không chị? Không được đâu em, chiều nay có cuộc họp với đối tác rồi. Tài liệu này cần cập nhật càng sớm càng tốt cho anh Á Nam. Giờ chị xuống phòng hành chính gấp, nên em phải vào đưa liền nha. Nói xong không đợi Minh Vi đồng ý, Huyền My vội vàng gom những sấp tài liệu còn lại trên bàn mình. thái độ cô ra vẻ như có chuyện thật sự rất quan trọng mình vì thở dài cô không còn cố gắng che giấu cảm xúc nữa sự bế tắc đã hiện rõ lên mặt còn nhóc như mày này hết đường thoát nhé huyền mi thầm nghĩ rồi cô đôn đốc thêm nhanh đi em chị cũng phải đi liền đây còn đứng đó nữa hồ sơ chậm tiến trình là không được đâu dạ mình vì trả lời một cách đầy uể oải Cầm tập hồ sơ huyền mi đưa cô trước đó, rồi chậm rãi bước ra khỏi ghế như thể nâng lá thêm được một giây, thì cuộc sống của cô được kéo dài thêm một năm vậy. Rất may mắn cho Minh Vi, ngay khi cô còn chưa đi quá được ba bước, thì Sương Mai đột nhiên đứng lên khỏi ghế ngồi của mình. Sương Mai trở tay về phía Minh Vi nhẹ nhàng đề nghị giúp đỡ. Chị có việc phải vào gặp anh Á Nam, em đưa hồ sơ đây, tiện thể chị mang vào luôn. Sau đó quay qua nhìn Huyền Mi Sương Mai nói tiếp Chị My xuống phòng hành chính Tiện thể hỏi họ các công văn được sao hoàn thành chưa nhé Nhớ kiểm tra dấu mộc đầy đủ luôn nha chị Huyền Mi quay mặt đi không trả lời Sương Mai Mà chỉ đưa tay lên ra hiệu đồng ý Bởi cô làm sao có thể để cho hai trợ lý còn lại Thấy được khuôn mặt bực bội bực tức của mình ngay lúc này Xuống phòng hành chính chỉ là cái cớ Để cô dồn Minh Vi vào thế khó thôi chứ chẳng có việc gấp nào cả. Ấy vậy mà cô lại bị phản đòn khi để cho Sương Mai tiện thể sai vặt. Dạ, em cảm ơn chị. Mình vì hớn hở ra mặt, dường như mọi bực bội của cô với Á Nam vài phút trước hoàn toàn bị xóa sạch. Cô nhẹn miệng cười thật tươi như mọi lần cô giải quyết được một vấn đề dù là rất nhỏ. Cô trước giờ vẫn luôn là vậy, dễ thỏa mãn bản thân mình, luôn tận hưởng hạnh phúc từ những điều rất đỗi giản đơn. Nhìn khuôn mặt của Minh Vi sẵn sỡ một cách bất ngờ, Sương Mai đột nhiên mỉm cười khẽ khẽ. Đâu đó trong nụ cười của cô thực tập sinh còn rất trẻ con, Sương Mai bắt gặp một đoạn ký ức hạnh phúc của mình đang trở về. Sau giờ nghỉ trưa, cả nhóm trợ lý tất tả trở lại với công việc. Theo như kế hoạch, 2 giờ chiều nay tập đoàn Hoàng Nam sẽ có buổi gặp mặt bên đối tác MCK, một công ty cung cấp dịch vụ tư vấn hàng đầu thế giới. Sương Mai và Huyền Mi có nhiệm vụ lo việc điều phối các phòng ban liên quan, giả soát lại các tài liệu giấy tờ quan trọng. Còn Minh Vi được giao cho nhiệm vụ chuẩn bị phòng hội nghị và các khâu hậu cần cho buổi họp. Một giờ kém mười, Minh Vi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô bước ra khỏi phòng họp thì từ xa Á Nam và Sương Mai cùng với đối tác đang tiến đến. Phía MCK khá đa dạng về chủng tộc. Cả người châu Á lẫn Tây Âu gồm có bảy người, tất cả đều có ngoại hình, đều rất bắt mắt và chỉnh chu. Ở họ đều toát lên phong thái chuyên nghiệp, khiến Minh Vi choáng ngợp và căng thẳng hơn thường ngày. Vi, em chuẩn bị cà phê cho mọi người được rồi. Sương Mai ghé sát tay Minh Vi thì thầm khi đi ngang qua cô. Dạ, Minh Vi gật đầu rồi rời đi, sau khi cô một lần nữa cẩn trọng đến chính xác số người đang có mặt. Đứng trước máy pha cà phê, mình vì hơi phân vân, liệu mình sẽ pha sẵn hay để những gói đường riêng lẻ cho từng người. Sau vài giây chóng vánh, cô quyết định không nên để mọi người phân tâm vì những điều nhỏ nhặt. Cô sẽ làm tất cả vì cô khá tự tin vào khả năng pha cà phê có hạng của mình, từ nhiều lần phụ việc cho chuyên viên pha chế nơi cô ở. Bảy người bên phía đối tác thêm cha nam và bảy người bên mình, vậy mình nên phân làm hai đợt mang vào. Mình vì nhẩm tính. Sau khi đã chuẩn bị xong cho phía đối tác, Mình vì trở ra ngoài chuẩn bị thêm cà phê. Bảy ly đã hoàn thành, Nhưng đến ly cuối cùng cô hơi khựng lại. Á Nam, anh không thích uống cà phê do tôi chuẩn bị cơ mà. Cô thầm nghĩ rồi nhìn quanh. À hả? Sau cái nhếch miệng tinh quái, Trong đầu cô nảy ra một ý tưởng. Cô đảo mắt qua bịch trái cây trên bàn, Mà ai đó để lại. Lúc cô trở lại phòng họp, mọi người vẫn chưa vội bắt đầu. Cô lần lượt đặt những ly cà phê xuống trước mặt các sếp lớn của tập đoàn Hoàng Nam và sau cùng là Á Nam. Cô vừa bước tới gần bên phía tay trái Á Nam thì có người đến kéo ghế ra ngồi xuống chỗ trống bên phải cạnh anh. Một giọng nam trầm vang lên với câu nói tiếng Anh. Mình vì bị thu hút, ngay lập tức nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Xém chút nữa cô ồ lên đầy phấn khích. Đây là lần thứ hai cô rơi vào tình trạng mất kiểm soát cảm xúc khi mà chàng thanh niên mới đến chẳng khác gì năm chính của một bộ phim ngôn tình Trung Quốc. So với nam thần Dương Dương của yêu thích thì chàng trai này cũng đạt cảnh giới 9 trên 10. Không được, phải chuyên nghiệp lên Vi ơi. Cô thầm nhắc nhở bản thân để không xa đà vào trạng thái bị hớp hồn bởi soái ca ngôn tình. hay nói một cách trần trụi như các bạn cô thường bảo, là trạng thái mê trai đẹp. Rất may mắn cho Minh vì lúc này trong phòng mọi người đều tập trung vào người mới đến, vì vậy cũng chẳng ai bận tâm đến biểu hiện bất thường vừa rồi của cô. Xin lỗi mọi người, tôi đã đến muộn. Chàng thanh niên một lần nữa lặp lại lời nói của mình bằng tiếng Anh, với giọng nói được nhấn nhá hoàn hảo. Tiếp theo sau đó là những lời giới thiệu chào hỏi đầy khách sáo Tất cả đều là ngôn ngữ tiếng Anh và nói khá nhanh, khiến cho mình bị quá bối rối. Lần đầu tiên cô mới cảm nhận rõ được sự khác biệt quá lớn giữa đi học và đi làm. Cô cứ nghĩ mình vượt qua được yêu cầu điểm tiếng Anh đầu ra tốt nghiệp. Khi đi làm mọi thứ đều ổn. Thế nhưng không phải vậy. Ngay lúc này đây, mọi thứ hoang mang đến lạ. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cố gắng tập trung để bắt nhịp cuộc họp này. Xin giới thiệu với quý công ty, đây là trưởng dự án của chúng tôi, Ngài Alex Wang. Một vị trong nhóm đối tác đứng lên giới thiệu người mới đến. Rất vui được gặp quý vị tại đây. Một lần nữa tôi thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Chàng thanh niên tên Alex Wang đứng lên anh hơi cúi chào với vẻ mặt đầy ái ngại. Đừng bận tâm. Đến Việt Nam mọi thứ thuận tiện với anh chứ. Á Nam lên tiếng. Mọi thứ rất ổn, ngoại trừ việc tôi bắt taxi đến đây. Nhân viên lễ tân đã nói tôi chỉ cần nửa tiếng là đến được địa chỉ này. Nhưng sự thật thì tôi đã tốn gần một tiếng. Đây là sơ sót của tôi. Đáng lẽ tôi nên xuất phát cùng với nhóm hoặc đồng ý sự đưa đón từ phía quý công ty. Alex tiếp tục câu chuyện đến trễ của mình. Mình vì nghe sơ qua cô khẽ lắc đầu ngao ngán. Lại là taxi, thấy khách ngoại quốc rồi trở đi lòng vòng Chứ giờ này thì làm gì có kẹt xe Dường như tất cả mọi người của tập đoàn Hoàng Nam ở trong căn phòng Đều hiểu vấn đề theo chiều hướng mà Minh vi đang nghĩ đến Vậy nên tuyệt nhiên chẳng ai bản luận gì thêm về điều này Á Nam thì nhanh chóng đáp lại Đừng bận tâm Mọi người bắt đầu cầm đến tài liệu đã được đặt trên bàn trước đó Minh Vy lúc này mới hơi cúi người Bàn tay cô nhẹ nhẹ đặt ly cà phê đã chuẩn bị xuống trước mặt Á Nam. Cô nói vừa đủ nghe. Cà phê của xếp tổng đây ạ. Khi chiếc ly trên tay Minh vi vừa chạm mặt bàn, Á Nam liền chuyển qua cho Alex. Mời anh dùng cà phê. Sự đến trễ của Alex cũng như hành động của Á Nam ngay lúc này không hề có trong sự tính của Minh vi Cô ngơ người trong tích tắc rồi luống cuống nói với Á Nam. Cà phê này của anh ạ. Em sẽ lập tức chuẩn bị ly khác cho anh Alex Nhưng Á Nam sao có thể làm những ý muốn của Minh Vi Đã quá trễ Vì anh đã chuyển nó đến trước mặt Alex Chưa kể trong tình huống này thì phải mời khách trước mới đúng phép lịch sự Em ra chuẩn bị ly khác cho anh là được rồi Á Nam nhẹ nhàng yêu cầu kèm theo cái gật đầu nhẹ ra hiệu cho Minh Vi nhanh chóng thực hiện Dạ Tiếng nói lý nhí bật ra nơi cổ họng đã có hiệu quả Khi cô cố che giấu vẻ hoang mang phản phất trên khuôn mặt, chút ít chuyển sắc của mình, đã có chuyện nằm ngoài dự tính và cô biết nó sẽ gây ra một hậu quả vô cùng ghê gớm. Mình vì đặt ly cà phê mới xuống cho Á Nam, anh chậm rãi cầm lên quay qua nhìn Alex mở lời. Trước khi anh đến, tôi có nghe các vị ở đây có nói qua, anh rất thích uống cà phê. Vâng, tôi rất thích và tôi cũng biết cà phê Việt Nam rất nổi tiếng. Alex gật nhẹ đầu, khuôn mặt hào hứng tỏ rõ sự đồng tình với Á Nam. Mời anh dùng thử cà phê của chúng tôi. Á Nam nói xong, đưa ly cà phê của mình lên nhấp một ngụm. Anh hơi trựng lại khi nhận ra đó là vị cà phê quen thuộc chỗ Minh Vi ở. Bất giác anh nhìn về phía cô ngồi. Lúc này Minh Vi có phần căng thẳng. Đôi mắt cô chăm chú nhìn Alex đầy giỏ xét. Còn Alex thì rất tự nhiên nâng ly cà phê lên, từ từ cảm nhận mùi hương của nó trước khi uống. Ngay khi nhấp một ngụm đầu tiên, đôi mắt Alex hơi nhíu lại bất thường. Á Nam không hay biết chuyện gì đang diễn ra trong tích tắc đó. Anh vẫn giữ thái độ bình thường khi hỏi cảm nhận của vị trưởng dự án phía đối tác. Anh cảm thấy thế nào không tồi phải không? Và anh tin chắc một người sành về cà phê như Alex. Cũng sẽ đánh giá cao vị cà phê này như anh. Thấy Á Nam đang quan sát, và lại đây lại là dự án lớn của công ty. Không thể thất lễ khi mà chưa biết rõ vấn đề mình đang mắc phải. Alex vội nuốt ngụm cà phê, mỉm cười đáp lại. Vâng, rất đặc biệt. Đời tôi chưa bao giờ uống được ly cà phê nào vô cùng đặc biệt như thế này. Rồi anh nhìn quanh khắp phòng họp một lượt, đôi mắt anh chỉ dừng lại khi lướt đến khuôn mặt của Minh vi. Bắt gặp đôi mắt của Alex đang nhìn mình, trong khi chính bản thân mình cũng đang tập trung nhìn Alex. Cô vội cúi mặt xuống, rồi lại hơi nghiêng nghiêng khuôn mặt lên nhìn anh ta. Sáng vẻ rụt rè, thu người lại sợ sệt của Minh Vi, khiến Alex lại càng chắc chắn điều bất thường đang diễn ra có liên quan đến cô. Trong vài giây nhanh chóng sâu chỗi lại các sự kiện trước đó, như ly cà phê ban đầu được đặt xuống bàn cho Á Nam, sau lại được Á Nam chuyển qua cho mình. Mặc dù không hiểu được tiếng Việt, nhưng nhớ lại thái độ có chút căng thẳng lúc Minh Vy trao đổi với A Nam. Anh lờ mờ đoán được, có lẽ anh đã vô tình uống thay ly cà phê đặc biệt được chuẩn bị dành riêng cho chủ tịch tập đoàn. Suốt buổi họp, Minh Vy không thể nào tập trung vào nội dung các bên đang trao đổi. Cứ mỗi lần Alex cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, thì lại không quên nhìn về phía Minh Vy. Khuôn mặt đẹp trai như thần tượng trong phim ngôn tỉnh Trung Quốc của Alex nhìn cô với vẻ khó hiểu, khiến cô hoang mang đến tột cùng. Buổi họp kết thúc, tất cả đều suôn sẻ như kế hoạch của Á Nam. Sau cái bắt tay để thiện trí mở đầu cho sự hợp tác sau này của đôi bên, Á Nam ở lại trao đổi với các thành viên của công ty. Còn Alex thì nhanh chóng đi ra ngoài, thấy mọi người trong công ty còn đang ở phía trong, nhân cơ hội không ai để ý. Mình vì với lấy chai nước suối đặt trên bàn nơi góc phòng rồi chạy đi. Miss Alex Cô cất tiếng gọi ngay khi vừa ra khỏi cửa. Để rồi khá ngạc nhiên khi thấy Alex đã đứng ở cách đó chỉ vài bước chân. Thái độ của anh rất bình thản. Không có vẻ gì bận rộn so với hành động rất nhanh chóng rời khỏi phòng họp trước đó của mình. Đến gần Alex. Mình vì bội vàng chìa chai nước trong tay cho anh. Cô nói Anh có cần thêm nước không? Tại sao cô biết tôi cần uống thêm nước? Alex nhìn cô, mặt đanh lại. Tại vì, tại vì, mình vì lắp bắp. Cô là thủ phạm của việc vừa rồi, tôi nói đúng không? Mình vì chậm rãi ngước mặt lên nhìn chàng thanh niên đối diện mình. Vẫn thái độ ngượng ngạo hối lỗi tột cùng. Cô chậm rãi, giải bày với ý nghĩ. Phải thật cẩn trọng, nếu không mọi chuyện sẽ không thể nào cứu vãn được. Á Nam bước ra khỏi phòng họp thì bắt gặp cảnh tượng Minh Vi đang đưa điện thoại của mình cho Alex. Anh định tiến đến chỗ cả hai thì Sương Mai đã ở bên cạnh anh. Thưa sếp tổng, vẫn còn một vài thông tin cần anh cho quyết định. Sự chi phải tăng thêm 10% như vậy. Vừa báo cáo Sương Mai vừa lật tập hồ sơ trên tay đưa cho Á Nam. Á Nam buộc phải rời mắt khỏi Alex và Minh Vi. Không phải vì công việc là quan trọng nhất lúc này Mà bởi vì anh biết anh cần phải kiểm chế tình cảm của mình lại. Được rồi, cô vào phòng tôi sẽ trao đổi rõ hơn. Cầm lấy tập hồ sơ, A-Nam cùng Sương Mai di chuyển về phía phòng làm việc của anh. Đi được vài bước, anh một lần nữa đang chiêu nhìn về phía Alex. Anh nói, Sương Mai, cô tìm kiếm tất cả các thông tin liên quan về Alex cho tôi. Càng nhanh càng tốt. Mình thật tào lao quá. May là lúc đó Alex không nổi giận. chưa không đã lớn chuyện rồi vừa dứt lời, Minh Vi đặt chiếc máy sấy xuống bàn để có thể rảnh tay đánh vào đầu vài cái như một cách trừng phạt cho sự bốc đồng mà mình đã gây nên trong chiều nay. Nghĩ lại, Minh Vi thấy mình vẫn còn rất may mắn. Cô không thể ngờ Alex lại sẵn sàng bỏ qua cho mình chỉ với điều kiện là một ly cà phê đúng vị và làm hướng dẫn viên du lịch trong thời gian anh ta ở Sài Gòn. Điều này rất đơn giản bởi cô quá rảnh các ngóc ngách ở đây. Cô cũng thừa hiểu, một trưởng dự án của công ty nổi tiếng như MCK Alex rất bận rộn, cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi mà đi đây đó nhiều. Chưa kể đến Minh Vi luôn mong có cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài nhiều hơn để tăng khả năng ngoại ngữ của mình và biết được nhiều hơn về văn hóa nước bạn. Á Nam, hóa ra tôi phải cảm ơn ly cà phê pha muối ớt mà tôi đã dành cho anh đấy nhỉ. Mình vì khẽ mỉm cười đắc thắng, cầm chiếc máy sấy đã đặt xuống bàn vài phút trước đó lên, tiếp tục công việc đang giang dở. Xen lẫn trong tiếng gió rè rè là tiếng hát rộn rã, dù cho giọng của cô tranh phô lạc tông hoàn toàn so với những gì nhạc sĩ đã sáng tác. Các bạn thân mến!